881. Ma trùng yêu thi, giữa một gian mật thất kín mít, một cây bàn thờ bằng đá cao hơn một trượng, bốn phía cắm các trận kỳ khác nhau, hợp thành một cách pháp trận lâm thời, lóe lên linh quang nhàn nhạt. Trên bàn thờ đá có bày một cách trận bàn giống như một cái bát tròn màu ngọc xanh, phía trên tỏa ra lục khí nhàn nhạt, mơ hồ như có một bé trẻ con ngồi xếp bằng ở trong đó thổ vân nuốt vụ. Dường như đang tu luyện công pháp gì đó. Bốn góc mật thất, mỗi góc đều có một lão giả tóc bạc trắng xóa nắm một cây pháp kỳ xanh biếc, khoanh chân ngồi. Tất cả các pháp kỳ đều hướng về phía bát tròn ở giữa. Từ trên mũi của pháp kỳ phun ra từng luồng lục vô hướng về cái bát tròn trầm rãi thổi tới. Một màn quỷ gì này tựa như một bức tranh sống tất cả đều yên tĩnh không một tiếng động. Không biết đã qua bao lâu. Trên mặt bốn lão giả đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Trong lục vụ thân hình đứa bé tựa hổ như hiện rõ hơn một phần. Hôm nay có thể ra khỏi nơi này rồi. Thật đã làm phiền ba vị đạo hữu. Mấy ngày nữa Quế Sư để hẳn là có thể tự hồi phục. Tại hạ cảm kích vô cùng. Một hồng bào lão giả ngồi ở góc tây bắc của mật thất liền thu lại pháp kỳ đứng lên. Hai tay ôm quyền hướng ba lão giả còn lại thi lễ tạ ơn. Ha <cười> ha. Hồn hình cần gì phải đa lễ thế Chúng ta và quế tiên sư tương giao đắt lâu Xuất ra một chút sức mọn cũng là việc nên làm Một bạch diện lão giả mở ngoặt Lão giả không dâu đóng ngoặt trong ba lão giả còn lại đồng thời thu lại pháp kỳ vội vàng đáp lễ Mặc kệ thế nào món nợ nhân tình này Ta và quế sư để hai người đều ghi tạc trong lòng Hồng bào lão giả thoáng nhìn qua đứa trẻ còn đang ngồi xíp bằng tu luyện Giọng nói phi thường chân thành Ha <cười> ha Đạo hữu cần gì phải khách khí như thế Một lão giả khác cũng mỉm cười mở miệng nói Không sai Bốn người chúng ta trong mật thất trợ giúp quế tiên sư hồi phục thân thể nguyên anh Cũng không biết tên ngoại tộc kia có tin tức gì hay không Thật sự khó mà tin được Trên đời này lại có người có khả năng điều khiển hơn vạn con phệ kim trùng Thật là không thể tin được Phề kim trùng rất khó sinh sôi nảy nở, chúng ta đều biết rõ. Bởi vì ta tới tương đối muộn, không có kịp tham gia vây công tên ngoại nhân đó. Thực lực của hắn cũng thật đáng sợ, có đến ba gã nguyên anh cấp bậc tiên sư cũng phải vong mạng. Hồng bào lão giả thần sắc trầm xuống ngưng trọng nói. Vừa nghe nói thế, ba lão giả khác đều liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng sợ không thể hình dung hết được kẻ này. Hắn ngoại trừ có thể điều khiển phể kim trùng Lại còn có thể thi triển một loại tử sắc hỏa diễm và phóng thích kim sắc lôi điện Mấy tiên sư trong nhóm đầu tiên của Lan Thượng Phái tới Sau một lần giáp mặt thì đã chết hai người Hơn phân nửa chính là do hai loại công pháp này gây ra Kim sắc lôi điện có thể vây khốn nguyên anh của Tu Tiên Mà tử sắc hỏa diễm lại dễ dàng tiêu diệt Mặc dù sau này các tiên sư khác cũng đã cẩn thân hơn nhiều Nhưng vẫn có hai vị tiên su không cách nào chống đỡ. Đã bị diệt sát. Bạch diện lão giả thở dài nói. Không những như thế, pháp bảo của tên ngoại tộc nhân sử dụng cũng lợi hại phi thường. Chính là một bộ kim thanh lưỡng sắc phi kiếm cổ quái đến 6-70 thanh sắc bén dị thường. Bảo vật của vài vị đảo hữu vừa chạm vào phi kiếm liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Càng tà môn hơn nữa chính là pháp bảo trên lưng hắn một đôi cánh trắng. Đôi cánh khiến hắn có thể trực tiếp thi triển lôi đồn thuật mà ngay cả chú ngữ cũng không cần niệm. Chúng ta căn bản không cách nào vây bắt được hắn. Không sợ hồn huyên chây cười. Lúc ấy có 6. Bảy vị đạo hữu nguyên anh kỳ tu sĩ và chúng ta đồng thời vây bắt đối phương. Nhưng vẫn bị hắn đánh đến nỗi mồ hôi chảy đấm lưng. tràn đầy nguy cơ. Mấy người chúng ta thậm chí đều có ý tạm thời thối lui. Sau đó... May mà Hồ Đại Tiên sư kịp thời đuổi tới. Âm thầm thi triển Đại Ngũ Hành Cầm Tiên Thủ, bất ngờ đánh ra một kích, mới khiến hắn bị trọng thương. Nhưng tên ngoại tộc này đúng lúc đó chợt hóa thành một đạo huyết ảnh thoát khỏi vòng vây biến mất vô tung. Mấy người chúng ta dùng thần thức truy xét nhưng đều không thể tìm thấy chút tôn tích. Chính là Hồ Đại Tiên sư báo cho chúng ta biết hắn đã ở ngoài mấy trăm dặm. Khi đó chúng ta mới biết được hành tung của hắn Nhưng cũng không có cách nào đuổi giết Một vị lão giả hơi béo nửa giải thích nửa hồi tưởng lại nói Trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi Tên ngoại tộc này lại lời hại như thế, Chẳng lẽ hắn là đỉnh dai tu sĩ thành danh của một đại tấn đại tung Trách không được quế sư để thân mang lục hồn phân nguyên thuật Mà vẫn bị kết cục như thế. Hồng bào lão giả nghe xong lời này nói Sắc mặt có chút khó coi. Quế huyên không cần lo lắng, sự lợi hại của đại ngũ hành cầm tiên thủ không phải ngươi cũng không biết. Cho dù tên đó có trốn khỏi nơi này, nhưng một kích này tối thiểu cũng sẽ khiến cho tu vi của hắn thương tổn hơn phân nửa. Giờ đây hẳn là không đủ khiến cho chúng ta phải sợ hãi. Hơn nữa vừa lúc thánh nữ cùng với khách nhân từ đại tấn vừa đến gần thiên lan thánh điện để chủ trì khai linh nghi lễ. Tên đó nếu thật sự là tu sĩ Đại Tấn thì khách nhân với thần thông cổ quái hẳn sẽ biết chứ? Sau khi biết được chi tiết của đối phương, việc đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn. Cho dù hắn thật sự là tu sĩ của Đại Tông Môn Đại Tấn, nếu đã sát hại nhiều thượng giai tiên sư của Thiên Lan chúng ta như vậy, mấy vị Đại Tiên Sư cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Hướng chi chuyển đối phương làm sao có thể đào tạo ra nhiều phể kim trùng như vậy cũng nhất định phải điều tra rõ. Bạch diện lão giả oán hận nói. Xem ra lão này cùng hàn lập giao thủ đã bị thua thiệt không nhỏ. Hy vọng là thế. Bất quá, cũng thật may mắn, phể kim trùng của hắn đều chưa trưởng thành bằng không thì thần thông gì cũng không cần thi triển. Chỉ cần đem hơn vạn con phế kim trùng này thả ra, chỉ sợ cho dù tứ đại tiên sư tề tổ cũng phải tránh xa ba thước. Hồng bảo lão giả thì thảo nói. Mấy lão giả khác nghe vậy, hướng mắt nhìn nhau đều lộ ra một nét cười khổ. Sự lợi hại của phế kim trùng đá trưởng, bọn họ đều là tiên sư của người đột ngột tự nhiên tự hiu rõ. Đang lúc mọi người đang cảm khái. Thì đứa trẻ đang ngồi khoanh chân tính tỏa trong lục vụ miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thật thảm thiết. Hai tay ôm đầu lập tức lăn đi lăn lại. Bộ dáng thống khổ vô cùng. Thân hình có chút tán loạn lúc sáng lúc tối không ngừng luôn chuyển. Không hay rồi các vị đảo hữu hãy mau mau ra tay nhanh. Hồng bào lão giả lập tức chấn động lớn tiếng kêu. Lúc này ba lão giả còn lại cũng biết sự tình nghiêm trọng. liền lấy pháp kỳ ra. Thôi thúc pháp quyết. Sau đó bốn đạo lục vụ một lần nữa hướng về giữa mật thất. Nhất thời lục vụ nồng đậm đem đứa trẻ đang không ngừng điên cuồng bao phủ vào trong. Không ngừng tu bổ lại thân thể nguyên anh đang tán loạn. Một chút thời gian trôi qua. Dưới sự xuất thủ toàn lực của bốn lão già. Tiếng kêu thảm trong lục vụ ngày càng nhỏ dần. Tiếp tục qua một lúc. Đứa trẻ rốt cuộc cũng tự mình ổn định lại thần hình toàn lực hấp thu lục vụ xung quanh. Không biết qua bao lâu sau, một thanh âm đứt quãng từ trong lục vụ truyền ra. Đa đa tạ mấy vị đạo hữu tận lực tương trợ, hiện tại vô sự có thể thu công. Sau khi nghe được câu này, cả bốn lão giả đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu thời gian còn kéo dài thêm một chút, bọn họ cố nhiên là có thể kiên trì thêm, nhưng nguyên khí sẽ bị hao tổn là chuyện khẳng định không tránh được. Lúc này bốn người lần lượt thu lại công pháp. Quế huynh, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vốn đang ngưng tổ nguyên anh sao lại bị tán loạn thêm lần nữa? Đây chính là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bạch diện lão già không nhịn được hỏi. Mấy mấy vị đảo hữu yên tâm. Sau này việc đó sẽ không tái xuất hiện nữa. Mới vừa rồi là phệ kim trùng cùng ta nguyên thần tương liên đã bị người diệt sát. Thần thần thức có chút bị ảnh hưởng. Nguyên Anh nghiến răng nghiến lời nói. Cái gì? phệ kim trùng bị diệt sát. Hắn làm sao có thể làm được? Thân thể của phệ kim trùng đã trưởng thành ở thế giới này cơ hồ là một loại bất diệt chi thân. Làm sao lại có thể dễ dàng bị người tiêu diệt? Hồng bảo lão giả bị dọa cho giật mình kinh hãi nói. Chuyện này không có gì kỳ quái, không có quế huyên tự mình chỉ huy linh trùng. Phệ kim trùng cho dù có lợi hại đi chăng nữa thì tu sĩ cũng luôn có các biên pháp để đối phó. Mặc dù thân thể không thể phá vỡ. Nhưng còn có một vài ma đảo bí thuật đỉnh cấp có thể trực tiếp công kích tinh hồn nguyên thần. Căn bản không cần hủy diệt thân thể của phệ kim trùng. Sau một lúc suy nghĩ bạch diện lão giả nói như thế. Ô, nói như vậy, tên này có thể là ma đảo tu sĩ. Nhưng sao lúc trước khi cùng chúng ta tranh đấu. Đại bộ phận thần công do hắn sử dụng cũng không gì liên quan tới ma đạo công pháp. Lão giả tóc bạc còn lại nhưng lại chần chừ nói ra. Nghe xong lời ấy, trong mật thất nhất thời lạnh ngắt như tờ, mấy tên lão giả bộ dạng dò xét lẫn nhau. Cùng lúc đó, tại một địa phương xa lạ cách đó rất xa, Hàn Lập đang ngồi giữa một chiếc xe ngựa thở ra một hơi. Trong lòng chợt thả lỏng, trải qua nửa tháng thời gian, Ngày đêm không ngừng làm phép, rốt cuộc cũng lấy nguyên thần của phể kim trùng đã trưởng thành ra, rồi hút vào trong âm la phiên. Mà ở đây, người trong thương lộ bộ lạc bên ngoài cũng không có quấy nhếu hắn đến một lần. Điều này khiến cho hàn lập có chút ngoài ý muốn. Trong lòng tự nhiên rất mừng rỡ. Hắn tự nhiên không biết, mới vừa rồi trong nháy mắt khi rút ra nguyên thần của phể kim trùng. Thiếu chút nữa đã đem gã nguyên nhân đầu sỏ khiến hắn rơi vào tình trạng này. suýt nữa toi mạng. Khoát tay hướng đoàn hắc sắc ma khí tại hư không trước người chụp tới. Nhất thời tử trong ma khí nghe. Vụ. Một tiếng. Một cây hắc sắc tiểu phiên bắn nhanh. Bị hắn bắt vào trong tay. Hắc sắc ma khí còn lại. Sau một trận quay cuồng. Hóa thành hắc lục để nhị nguyên anh. Hai tay đang nắm một con phi trùng phát ra kim quang chói lọi, Mà ở phía dưới nguyên anh. Cái hộp ngọc trước đó trên nắp được che bởi một đảo phù chú. Hiện tại đảo phù sớm đã không còn thấy đâu. Bên trong hoàn toàn trống không. Hàn lập thưởng thức chiếc tiểu phiên vừa bắt vào trong tay ánh mắt đảo qua trên kim trùng. Con kim trùng này dài tầm nửa thước. Một đôi răng nanh từ trong miệng nhô ra ngoài khoảng một tấp. Ngoại hình trông giữ tờn hung áp. Bộ dáng hoàn toàn giống phê kim trùng của Hàn Lập nhưng chỉ là lớn hơn gấp mấy lần. Đúng là phê kim trùng đã trưởng thành. Bất quá con kim trùng này đã mất nguyên thần, không còn một chút sinh cơ. Hàn Lập sau một lúc suy nghĩ. Âm la phiên trong tay được mở ra. Một đảo hắc lục quang đoàn to cỡ nắm tay từ trong âm la phiên bắn ra. Sau khi lượn một vòng. Nhẹ nhàng rơi xuống trước người Hàn Lập. Trong lục quang, một trùng ảnh giống hết phể kim trùng đã trưởng thành đang lơ lượng bên trong. Chẳng những trùng ảnh chẳng những hình thể nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa toàn thân đen nhánh, một đôi trùng nhãn màu đỏ đầy hung áp, đi. Hàn Lập nhẹ nhàng chỉ một cái. Lúc này nguyên thần của con phể kim trùng đột nhiên hóa thành một đảo hát mang bắn ra. Sau đó lói lên nhập vào xác con phi trùng. Cự đại kim trùng trong mắt lập tức toát ra quang mang màu đỏ. Hai cánh giang rộng phi động vung lên. Không ngừng bay lượn quanh để nhị nguyên anh. Quả nhiên như đắt lường trước, không khác biệt lắm. Đem con trùng này coi như yêu thi mà luyện trí cũng không sai. Mặc dù uy lực so với khi còn sống bị giảm xuống không ít, nhưng thế này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chỉ có điều muốn điều khiển được như ý xem ra phải luyện hóa ma khí lên trùng thi một phen mới có thể được Hồi hứa 8882 ở dưới tình huống này Lại có thêm vài con linh trùng lợi hại như vậy để sử dụng Cũng có thêm một phần đảm bảo Tâm thần vừa động tiểu phiên trong tay đã phình lớn hơn một chút Kim sắc phế kim trùng Sau khi xoay quanh một cái Lao đầu về phía phía mặt phiên Sau đó chợt ló lên chui vào trong hắc khí. Biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiếp đó, Hàn Lập cũng không nói hai lời. Tiểu phiên đang cầm trong tay lập tức tung ra. Rốt cuộc được hắc lục để nhị nguyên anh cười hì hì rồi há mồm ra. Trực tiếp đem âm la phiên hút vào trong cơ thể. Sau đó nó lại hóa thành một đảo hắc khí. Nhoáng lên một cách đát lặn vào trong thiên linh cách của Hàn Lập không thấy tâm hơi. Hàn lập lúc này mới hít sâu một hơi, hai mắt chuẩn bị nhắm lại nhập đỉnh bắt đầu tham ngộ khẩu quyết phá giải phong ấn. Nhằm sau này dễ dàng ứng phó với những bất chắc có thể xảy ra. Nhưng đột nhiên thần sắc hắn trở thay đổi, ngẩn đầu hướng về phía trước liếc mắt nhìn quanh một cái. Tuy tu vi bị phong ấn, nhưng thần thức cường đại của hàn lập cũng không bị tổn hao một chút nào. Mới rồi hắn cảm ứng không sai. Vừa rồi cách tên đột ngột nhân tiên sư từ phía đoàn xe của bọn họ, một lần nữa lại phi đổn qua. Không biết là có ý định gì đây, vì đột ngột nhân tu tiên giả này rõ ràng đang tìm kiếm mình. Trong vòng hơn 10 ngày nay, thì cứ tầm cách 2-3 ngày, nhất định lại ở trên không trung đoàn xe đảo qua một lần. Nhưng mỗi lần bộ dáng như vội vã làm cho có, căn bản không một lần hướng xuống đoàn xe hỏi thăm gì cả. Làm cho Hàn Lập ban đầu đã chuẩn bị vài loại thủ đoạn ẩn dấu thân phận Lại không có đất dùng võ Trong lòng mặc dù có chút khó hiểu Nhưng đối phương đã làm như vậy Tự nhiên Hàn Lập rất mừng rỡ Ngay lập tức hai mắt nhắm lại tiếp tục nhập định. Lúc này bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng hét to của anh lỗ Tất cả ổn định lại tinh thần đi Chỉ cần hai ngày đường nữa là tới nơi chạm rừng chân do thánh điện chỉ định rồi Chúng ta có thể an tâm ở đó nghỉ ngơi hồi phục hai ngày. Chạm dừng chân của Thánh Điện. Hàn Lập nghe được lời này. Trong lòng khẽ động. Nhưng sau một chút hơi trầm tư. Cũng không để ý tới. Lại tính tâm tham ngộ thẩu quyết. Nhưng chỉ được gần nửa ngày. Hàn Lập lại cảm ứng được phủ cận gần đó có đoàn xe của một bộ lạc khác. Đoàn xe này tựa hồ cũng không lớn lắm.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 Sau một hồi nói chuyện kết quả mới biết thủ lĩnh bộ lạc của đoàn xe kia là người quen cũ của anh Lộ. Đoàn xe là của tiểu bộ lạc Tố Hồng Lang. Lần này anh Lộ cùng thủ lĩnh của đối phương tất nhiên đều vui mừng khôn xiết. Không một chút do dự. Hai đoàn xe liền nhập làm một cùng nhau lên đường. Anh huyên tiên sư trong bộ lạc của các ngươi đâu? Chẳng lẽ lại không ở trên xe ngựa? Thủ lĩnh đối phương là một đại hán có dâu quai nón đánh giá mấy chiếc xe ngựa rồi thoạt nhìn anh lộ có chút tò mò hỏi. Quý bộ tiên sư cũng không ở trên xe sao? Không biết hồng lang bộ lạc lần này mang theo mấy vị tiên sư đến, anh lộ hàm hồ nói. Làm gì có mấy người? Tự nhiên chỉ có một vị mà thôi. Cái vẫn là tại hạ đánh liều bỏ ngoài ra mặt.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 Anh lộ thở dài nói. Sau đó cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều không khỏi cười khổ một tiếng. Hơi có chút cảm giác khó khăn giống nhau. Tốt lắm. Mặc kệ nói như thế nào, có tiên sư ở trong đội ngũ, luôn luôn an toàn hơn nhiều. Mà hiện tại khoảng cách với chạm rừng chân cũng chỉ có hơn một ngày đường nữa mà thôi, chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chẳng qua chỉ có nửa đoạn đường còn lại. Chúng ta bắt buộc phải đi qua địa bàn của một đại bộ lạc. Cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Vậy đi. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong. Chi bằng chúng ta hẹn thêm mấy tiểu bộ lạc đồng loạt cùng lên đường. Thấy như thế nào? Nếu như vậy có thể đảm bảo an toàn hơn nhiều. Con ngươi lão giả mở ngoặt. Anh lộ đóng ngoặt hơi xoay chuyển mở miệng đề nghị. Cái này để ta cân nhắc kỹ đã rồi nói lại. Trước kia cũng từng có việc rất nhiều tiểu bộ lạc cùng liên hợp đi đường. Kết quả ngược lại. Bởi một trong số đó có một bộ lạc mang theo cống phẩm cực kỳ kỳ trân quý. Làm cho các bộ lạc khác phải chịu liên lụy. Đại Hán có một chút chần trừ. Do dự nói ra. Bạc Huyên quá lo lắng rồi. Loại chuyện này căn bản trăm lần không có được một. Chúng ta loại tiểu bộ lạc này. Có thể có cống phẩm trân quý gì chứ? So với bị người trên đường trực tiếp bị cướp bóc còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Anh lộ không cho là đúng lắc đầu nói. Được rồi. Việc này để đến lúc đó hãy thương nhị lại. Đại hán họ bạc cũng không có mở miệng từ chối việc này. Tựa hồ đã có chút đồng tâm. Lúc này, ở trong hai đội ngũ các thành viên phổ thông của cả hai bộ lạc đều đang tụ tập thành một nhóm nói chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp.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 Không khỏi lắc đầu, đang muốn quay đầu lại, nhắc nhở một chút các thành viên bộ lạc, sợ họ đắc tội với vị tiên sư ngồi trong xe ngựa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trên không trung truyền đến một tiếng chim kêu quái gì. Thanh âm này giống như ưng cũng không phải là ưng, giống như thú tựa như không phải thú. Nhưng cực kỳ rõ ràng truyền tới trong tay mỗi người tại đây.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 Nhanh trốn vào sau xe, mời phong tiên sư đối phó yêu cầm. Vừa nghe cái tên. Viên thú. Này. Toàn bộ đoàn xe một trận đại loạn. Người người hoảng sợ. Thất sắc. Xoay người xuống ngựa. Có mấy tên nhát gan thậm chí vội vàng từ trên lưng ngựa lập tức ngã nhào xuống. Tất cả mọi người hoạt bò ở dưới chân ngựa, hoặc tránh ở sau xe, sắc mặt trắng bệt hướng không chung nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện ba cái điểm đen đang lớn dần lên cực nhanh. Cơ hồ trong phút chốc, ba con yêu cầm màu nâu xuất hiện ở tại trong tầm mắt mọi người. Đầu vượn thân chim. Đôi cánh dài hơn hai trượng trên đó còn sinh ra một đôi cánh tay vượn đầy lông lá. Cách mồm đầy máu há to. Trong đó phát ra một tiếng kêu ghê sợn làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng. Tất cả những người nhìn thấy trong lòng đều trầm xuống Viên thú Dù chỉ là nhị cấp yêu cầm trên đại thảo nguyên Nhưng so với đồng cấp yêu thú thì thông minh và hung tàn hơn nhiều Chẳng những thực lực vô cùng cường đại Một đôi lời trào có thể làm cho vỡ đá tan vàng Hơn nữa trong miệng có thể phát ra âm thanh có hiệu quả làm mê hoạt linh hồn kỳ lạ không chỉ có phàm nhân bình thường mà ngay cả tiên sư đạt tới chúc cơ kỳ cũng còn khó có thể ứng phó. chỉ là loại yêu cầm này lại rất ít khi xuất hiện tại đại thảo nguyên. nhưng hôm nay cùng một lúc lại xuất hiện ba con. sao không làm cho người trong đoàn xe kinh hãi hoảng sợ? hoảng cái gì mà hoảng? chẳng qua chỉ là mấy con nhị cấp yêu thú mà thôi. trong một chiếc xe ngựa của hồng lang bộ lạc, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Tiếp theo trên xe hồng quang chớp động, một bóng người bỗng nhiên từ trong xe bắn ra, chân đạp một kiện khăn gấm phiên phù là là mặt đất, lạnh lùng quát to. Vừa thấy người này, anh lộ không khỏi sưởng sốt một chút, lấy làm kinh hãi. Không ngờ người này cũng là một tiên sư đầu mang nón lá màu xanh, nghe thanh âm thì niên kỷ cũng không lớn lắm. Phong tiên sư, người cẩn thận một chút, có những ba con viên thú đó. Đại hán họ bạt lớn tiếng nhắc nhở nói. Thanh âm có chút run run, Vị đại hán này trước khi mời vị tiên sư này bảo hộ đã biết vị phong tiên sư này mới chỉ là trúc cơ kỳ tiên sư. Mới chỉ có tư cách làm tiên sư chính thức không có được bao lâu. Theo lý thuyết đối phó với một con viên thú cũng chỉ có chút miễn cứng mà thôi. Cho nên cảm giác rất là lo lắng. Mà lúc này anh lộ lão giả đang bò trên mặt đất. Cũng vội vàng đem ánh mắt hướng về phía một chiếc xe ngựa của bộ lạc mình nhìn lại Cũng nhìn thấy một gã đồng dạng mang trên đầu nón lá màu xanh tiên sư Đứng ở phía trên càng xe đang nhìn lên phía trên bầu trời Lúc này trong lòng hắn thoáng buông lỏng Chỉ cần vị hàn tiên sư này tu vi không phải quá thấp Hai người liên thủ cũng không phải là không có khả năng đem ba con viên thú này đổi đi Lúc này, ba con viên thú tự nhiên liếc mắt một cách đã thấy một tên lam bảo nhân đội nón màu xanh ngự khí bay lên. Ba con viên thú này trước kia cũng không phải chưa từng thấy đột ngột nhân tiên sư. Tự nhiên biết đối phương không phải dễ chọc. Nhưng nhất thời, lại không nỡ bỏ qua đám con mồi đông đảo phía dưới. Trong thoáng trúc do dự, ba con yêu cầm cách mặt đất hơn trăm trượng từ trên bầu trời, nhất thời lượn quanh một vòng. Hừ, muốn chết. Tên mặt lam bào kia thấy viên thú cũng không có kinh sợ mà thối lui, ngược lại có chút mất kiên nhẫn. Không nói hai lời dương tay lên. Tức thời tử trong tay hắn bắn ra mấy đạo phủ. Trong nháy mắt biến thành mấy con hỏa xà dài hơn trượng. Hướng thẳng về mấy con yêu cầm vọt tới. Đây là hỏa xà thuật đang đứng trên càng xe. Hàn lập không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Thuật này mặc dù chỉ là loại pháp thuật cấp thấp. Nhưng để luyện trí thành phù mà nói. Cũng không phải một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tiện tay xa xỉ sử dụng. Người này nhất sinh cũng không phải tu tiên giả bình thường. Hàn lập hai mắt hít lại. Trong lòng đối với kẻ này có chút hứng thú. Nhưng mà tiếp theo Hàn lập nhíu mày thầm thở dài một hơi. Bởi vì... Ba con hỏa xà kia mặc dù thế tiến cực kỳ hung mãnh, nhưng khoảng cách xa như thế lại bị ba con viên thú chợt lói lên một cách dễ dàng tránh được, vì Lam Bảo Nhân này đối với hỏa xà thuật hiểu biết thật còn rất nông cạn, dĩ nhiên là cũng không biết cách chỉ huy hỏa xà truy tung địch nhân, uổng phí một tấm phù, thậm chí ngược lại còn kích khởi tính hung ác của ba con yêu cầm. Một con hình thể to lớn nhất Trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng trầm thấp, đồng thời cả ba con hai cánh đều thu lại, nhắm thẳng đầu Lam Bảo Nhân mà đánh tới. Mà Lam Bảo Nhân vừa thấy hỏa xà phù không thành công tựa hồ sững sốt, liền đó lại thấy yêu cầm hướng chính mình từ phía trên bay nhào xuống, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sau một hồi tay chân luống cuống, tự nhiên xuất ra một khẩu tiểu kiếm mơ hồ, trong miệng dồn dập niệm các loại chú ngữ mà trong đầu nghĩ tới, muốn thúc dục kiếm này công kích địch nhân. Hàn Lập nhìn thấy màn này, lại càng lắc đầu không thôi. Hiện tại Yêu Cầm đang tấn công tới nơi, vậy mà không phóng thích phòng hộ cháo để hộ thân, ngược lại còn muốn dùng pháp khí nghênh đón thế công của đối phương. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Xem ra vị này thật sự ít cùng người khác tranh đấu va chạm. Chẳng qua cây tiểu kiếm kia lại đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí Quả thật người này cũng có chút lai lịch Lam bảo nhân trong miệng pháp quyết niệm đọc trông vô cùng thành thục Trước khi yêu cầm đến gần Cuối cùng cũng thúc giục xong pháp khí Đột nhiên đem tiểu kiếm tế xuất ra ngoài Chỉ thấy quang mang chớp động Tiểu kiếm hóa thành một đảo bạch quang dài vài thước Trực tiếp hướng viên thú trên bầu trời chém tới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 Nhất thời máu tươi từ không chung rơi xuống tung tói. Nhưng mặt khác hai con yêu cầm. Lại từ hai bên trong nháy mắt lao xuống đỉnh đầu lam bảo nhân. Hồi thứ tám lời chào 33. hướng thiên linh lãnh quẩn mạng này. Chủ. Bảo nhân kinh hoàng biến sắc. Vội vàng thôi đồng pháp bảo khan gầm dưới chân bắn ra sau đỡ lấy công kích của viên thú. Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai viên thú này. Thân là yêu thú cấp hai tự nhiên có chút thần thông.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 Vô thanh vô tức lại cực kỳ chuẩn xác bắn chúng hai yêu cầm Thanh âm bảo liệt vang lên Hồng quang lại chớp động Hai đoàn liệt diễm tiếp tục vây viên thú vào trong Trong nháy mắt nhiệt độ tại khu vực đó tăng thêm vài lần Tiếng vượn rú vang lên Lam bảo nhân vừa mừng vừa sợ Cảm giác tìm được sự sống trong cái chết thật khó tả Hắn cũng không ngừng lại Thôi đồng pháp khí Vụ Một tiếng Thân hình đã bắn xa ra ngoài hơn 10 trượng. Sau đó lại vội vàng lấy phù lục sán quanh người. Một tầng quang tráo màu vàng hiện quanh người. Lúc này, Lam Bảo Nhân mới có chút an tâm. Lúc này hắn mới biết luyện tập bình thường cùng với khi thật sự chiến đấu khác nhau rất xa. Suýt chút nữa đã khiến một thân trúc cơ kỳ mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía dưới. Liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Lập cũng đang mang áo choàng Mới biết ai là người vừa cứu mình. Hàn Lập lấy tu vi trúc cơ kỳ phóng thích ra hai hỏa cầu hiển nhiên không có khả năng diệt sát hai con viên thú. Ngược lại lửa nóng còn khiến hung tính chúng trỗi dậy. Hai con yêu cầm cầu lửa đánh vào cũng bị cháy xém. Lúc này chúng cũng không còn để ý đến Lam Bảo Nhân mà tập trung đánh về phía Hàn Lập. Mà một con viên thú bị chặt đứt một tay lại điên cuồng lao về phía Lam Bảo Nhân. Hàn lập nhìn hai tự điểu đang bay đến. Lơ đáng cao mày lại. Tay vỗ nhẹ lên túi chứ vận. Nhất thời hai đạo bạch mang phóng xuất ra. Bạch mang đón gió bay đến. Hiện hình ra hai con tuyết bạch ngô công. Mở ngoặt. giết màu trắng đóng ngoặt kích thước hai con ngô công này không thể so với viên thú. Nhưng sau khi được thả ra chúng lại có vẻ hưng phấn dị thường. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi. Không sợ hãi vươn hai cánh bay đến viên thú. Còn hai con yêu cầm sau khi thấy ngô công được triệu hồi ra. Đôi mắt không hiểu sao lại toát lên vẻ sợ hãi. Hai cánh đột nhiên điên cuồng vỗ mạnh cố gắng ngừng thí công lại. Bộ dạng cực kỳ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Khí tức của thượng cổ kỳ trùng đã phát ra tất nhiên không yêu thú cấp thấp nào dám lại gần. Nhưng hai con ngô tông lại không hề có ý tứ dừng lại. Kêu lên một tiếng. Sau đó há miệng ra. Nhất thời hai cỗ bạch mông hàn khí tràn ra biến không gian phía trước thành một mảnh mờ mịt. Viên thú chỉ kịp thét lên một tiếng cũng bị phủ lấy. Vù một tiếng, hai con ngô tông không chút do dự bay thẳng vào trong đám hàn khí. Hàn lập thấy thế cũng không để ý nữa chuyển sang nhìn về phía Lam Bảo Nhân. Chỉ thấy hắn thân đầy mồ hôi đang khu xử một pháp khí hình tiểu kiếm bị viên thú đánh cho thất điên bát đảo. Yêu thú này mặc dù đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Thân hình hóa thành một đảo tông sắc hôi ảnh mở ngoặt. Bóng sám. Thân thủ linh hoạt dị thường vây lấy Lam Bảo Nhân. Lợi trảo thì hung hăng đánh vào vòng bảo hộ. Tiếng rú lại không ngừng phát ra khiến người ta tâm phiền ý loạn. Không thể tập trung toàn lực ứng phó với nó. Khẩu phi kiếm kia mặc dù lợi hại nhưng do hắn xuất kỳ bất ý xuất ra mới đả thương được địch nhân. Lúc này nó chỉ có thể đổi theo sau yêu thú mà thôi. Về phần vận dụng các phù lục khác hẳn là đã nằm ngoài khả năng của Lam Bảo Nhân. Chỉ chuyện thao túng phi kiếm đã miễn cứng cực kỳ. Đừng nói đến phân tâm làm việc khác. Nếu cứ tiếp tục, hắn bại là điều hiển nhiên. Hàn quan trong mắt hàn lập lóe lên. Đang cân nhắc có nên ra tay hay không? Yêu thú chợt cảm ứng được điều gì? thét lên một tiếng chói tay. Bỏ qua lam bảo nhân vung cánh bay lên không chung. Nháy mắt đã vượt qua hơn 10 trượng. Một màn này khiến hàn lập có chút bất ngờ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không do so giữ dương tay lên. Một đao hồng tuyến bắn ra. Thân hình yêu cầm run lên từ không trung rơi thẳng xuống đất bất động. Mặc dù tiến vào thiên lan thảo nguyên chưa lâu nhưng Hàn Lập đã nghe qua danh tiếng của loài yêu cầm này. Đặc điểm của chúng là thù dai cực kỳ. Hắn cũng không muốn sau này gặp phải phiền toái gì, tốt nhất là không để nó sống sót rời đi. Nhưng Hàn Lập vừa ra tay lại khiến Lam Bảo Nhân càng kinh hoàng bật thốt. Phi châm, ngươi lại có pháp khí phi châm. Thanh âm hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thì sao chẳng lẽ việc ta dùng phi châm làm pháp khí có gì kỳ quái? Hàn lập liếc mắt nhìn đối phương một cách thản nhiên trả lời. Sau đó vấy tay về phía thi thể yêu cầm. Một đảo hồng tuyến từ đó vụt ra rơi xuống lòng bàn tay. Quả nhiên là một cây hồng sắc ngân châm dài một thốn. Tất nhiên không có gì, chỉ là... Hắn vừa muốn giải thích gì, hai tiếng, phúc, phúc, lại vang lên. Hai khối cử băng từ không trung rơi xuống tạo thành một hố sâu. Mà trong khối băng không ngờ lại là hai viên thú. Còn yêu cầm thì hai mắt khép lại. Hơi thở tiêu thất. Rõ ràng là đã chết. Lam bảo nhân há hốc mồm. Trên khối băng quang mang ló lên. Hai đảo bạch quang từ đó bay xuống. Sau khi xoay quanh một vòng thì hạ xuống hai bên đầu vai hàn lập. Hiện nguyên hình là hai con ngô công. Đây là linh trùng do các hạ nuôi dưỡng. Lam bảo nhân sau khi nuốt nước miếng kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là hai con hàn tuyết ngô công do ta nuôi dưỡng. Hàn lập nhẹ nhàng vuốt ve lưng dếp, bình tĩnh trả lời. Cái tên hàn tuyết ngô công này cũng không phải do hàn lập nói lung tung. Quả thật là có một loại kỳ trùng như thế. Chúng sau khi thành niên hình dạng cực kỳ giống lục dược xương công mở ngoặt. Dếp sáu cánh. Nếu không phải là người tinh thông thuật khu trùng chắc chắn không thể phân biệt thật giả Linh trùng này cùng với phi châm của đảo hữu nếu có thể phong mố nguyện ý trả giá cao để có nó Hàn lập tuyệt đối không nghĩ được sau khi Lam Bảo Nhân nhìn thấy hai con ngô công lại vội vàng nói câu này Hàn lập ngẩn người một chút rồi cười nhẹ đạo hữu nói sớm rồi Linh trùng một khi đã nhận chủ thì không nói còn pháp khí phi trâm kia nếu tại hạ đồng ý bán cũng sợ đảo hữu không thể mua được linh thạch không thành vấn đề chỉ cần đảo hữu ra giá lam bảo nhân tựa hồ là một đại gia không chút nghĩ ngợi đáp lời hắn trông thấy hàn lập vu xử phi trâm trong nháy mắt có thể đánh gục yêu cầm thì trong lòng đã nổi sóng hàn lập nghe lời ấy hai mắt híp lại cẩn thận nhìn đối phương nửa ngày sau sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo nói rất tiếc phi châm này tại hạ sử dụng vô cùng thuận tay hiện còn chưa có ý muốn bán đi nếu đảo hữu không muốn thì thôi vậy nếu tại hạ có pháp khí lợi hại như thế cũng sẽ không dễ dàng bán đi lúc nãy còn chưa nói hết tại hạ tên phong nhạc cảm tạ đảo hữu đã cứu mạng xin được hỏi tôn tính đại danh lam bảo nhân nghe xong trong lòng thất vọng vô cùng nhưng con ngươi lại đảo qua sau đó khách khí hỏi tại hạ họ hàn Hay là chúng ta nên gọi người thu thập trước đắt? Hàn lập lạnh nhạt nói. Thu thập? Lam bảo nhân nghe vậy thoáng ngẩn người. Ánh mắt sau khi đảo qua mới phát hiện không biết từ lúc nào những người trốn tránh lúc nãy đã tụ tập lại ở hơn 10 trường bên ngoài. Khuôn mặt lộ vẻ kính sợ. Chỉ có anh lộ cùng đại hán kia tuy khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhưng vẫn đứng yên nghe hai vị tiên sư bàn chuyện. Còn lão giả lại vui đến cười to toét. Vừa rồi hắn trông thấy rõ ràng. Bọn họ vốn không thể đối phó với đám yêu cầm đáng sợ kia. May mắn là có vị hàn tiên sư do hắn nửa đường mướn tới tiêu diệt. Vị tiên sư này thần thông to lớn thực lực ngoài tưởng tượng của người khác thật đáng vui mừng. Xem ra cho dù một mình cùng đội có hắn lên đường cũng không có vấn đề gì. Các yêu thú này các ngươi xử lý một chút. Ngoài trừ móng vuốt, đuôi và đôi cánh. Còn lại đối với ta vô dụng Các ngươi có thể giữ lấy Hàn lập phân phó đại hán cùng lão giả Dựa theo quy củ trên thảo nguyên Người nào diệt được yêu thú Đồ vật còn lại hiển nhiên thuộc về người đó Mặc dù đám tài liệu này thực tế hàn lập không xem trọng Nhưng hiện giờ hắn chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ Không có khả năng không cần tài liệu tuân lệnh tiên sư Lão giả vui vẻ đáp ứng Ra thịt viên thú mặc dù không đáng gì đối với người tu tiên nhưng đưa cho con người có thể giúp họ đổi không ít thứ tốt. Đại hán bên kia cũng cung kính đáp ứng. Sau đó bọn họ nhanh chóng phân công. Chốc lát vài tên thanh niên thân thể cường trắng đã có mặt. Hướng ba khối thi thể yêu cầm đi đến. Chuẩn bị theo phân phó của hàn lập xử lý ba khối thi thể. Đầu yêu cầm bị hàn lập dùng phi châm tiêu diệt thì hoàn hảo dễ xử lý. Chỉ còn hai con viên thú phải dùng đại chùy mới có thể phá vỡ tảng băng. Phong tiên sư nếu không còn gì xin mời lui đi. Hàn mố có chút mệt mỏi xin phép về xe trước. Hàn lập quay đầu lại lạnh lùng nói với Lam Bảo Nhân cũng không đợi đối phương kịp trả lời đã đi về cố xe của mình. Lam Bảo Nhân thấy bộ dạng xa cách của Hàn lập trong lòng phát lạnh. Đầu tiên khi thấy đối phương sở hữu pháp khí và linh trùng lợi hại như thế hắn còn muốn kết giao một phen.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 Người này có chút lai lịch tại sao ngài lại lạnh nhạt với hắn như thế Trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm Ngân Nguyệt Trải qua một khoảng thời gian tính dưỡng Tuy Ngân Nguyệt vẫn còn 880 tổn thao nhiều nguyên, nguyên khí nhưng đã có chú địa. hắn nói Hắn không phải người đột ngột Sao? Làm sao chủ nhân biết được? Hàn Lập vừa mở miệng đã nói ra một tin tức kinh người khiến Ngân Nguyệt càng hoảng sợ ngươi xem đây là vật gì? Hàn lập đột nhiên quạt nhẹ vào không khí một cái Nhất thời một đoàn thanh quan hiện lên Một ngọc bôi xuất hiện Khiến người khác chú ý chính là Trên nó dường như được khắc những văn tử cổ xưa Đây là cổ văn đại tấn Ngân Nguyệt lại kinh ngạc một lần nữa Nếu vừa nãy ta không ra tay phòng trừng cũng sẽ không phát hiện việc này Đây là một đỉnh cấp pháp khí mà phong nhạc mang theo Mỗi khi yêu cầm đến gần nó lại tự tản mát ra linh ba mở ngoặt Sóng linh khí Hẳn là có khả năng tự động hộ chủ Mặc dù hắn giấu nó ở bên hông Nhưng chỉ là một lớp vài sao có thể giấu được linh mục của ta Hiện nhiên bị ta phát giác hoàn toàn Văn tự Đại Tấn chắc ngươi cũng biết được một ít Với vài chữ này ta cũng có thể đoán được hắn thuộc một gia tộc nào đó tại Đại Tấn Không sai Chữ Trung Phùng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 Việc chúng ta nên làm lúc này là mau chóng tìm được phương pháp giải trừ sát khí rồi rời khỏi Thảo Nguyên. Hàn Lập vừa nhắm mắt vừa nói. Điều này cũng đúng. Người này chỉ là tu vi trúc cơ kỳ mà lại có pháp khí có thể tự động hộ chủ. Tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Nhưng bây giờ phải ẩn trốn tại một bộ lạc nhỏ vào trong đội ngũ tiến cống. Chắc chắn là mang phiền phúc trong người. Ngân Nguyệt khẽ cười, cúi đầu đồng ý. Sau đó mọi người không lên tiếng trong xe lại hồi phục yên lặng. Lúc này ở bên ngoài. Mấy tên thanh niên cuối cùng cũng đã dùng đại chùy gõ nát được hai khối cử băng. Mang ba thứ cốt của viên thú phân giải ra. Sau đó mang các lợi trảo cùng mười mấy cái cánh chân quý đưa cho hàn lập. Các thứ còn lại bộ lạc không chút khách khí chia nhau. Bởi vì có hàn lập tỏa chấn mặc dù phải chia cho hắn phần lớn nhưng bọn họ xem như là có thu hoạch lớn. Hơn nữa lúc bị yêu tầm tập kích cũng không tổn thất người nào. Bọn họ hiển nhiên vô cùng cao hứng. Cách đó vài trường, tại một nơi gín đáo trên mã xa, Lam Bảo Nhân kia tựa hồ cảm giác bất tiện khi mang theo áo choàng, cuối cùng cũng đã gỡ áo trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn.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 Chỉ là lúc này trong đoàn người không ai dám lớn tiếng. Hồi chiến đấu vừa rồi tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng khiến bọn họ kinh sợ không thôi. Lại thêm vài tên có Linh Căn nhiệt huyết dâng trào. Nghĩ đến một ngày mình trở thành một gã tiên sư thần thông vô địch. Một ngày bình yên trôi qua. Đến trưa ngày thứ hai. Trong khi đang tìm hiểu khẩu quyết hàn lập đã cảm ứng được. Chú Điện. Mà Thánh Điện chỉ định. Bởi vì lo lắng có các tiên sư cao cấp đóng quân xung quanh. Hàn lập không dám dùng thần thức giò xét quá gần. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy linh khí bên trong ba đồng hỗn tập. Chứng tỏ bên trong có không ít tu tiên giả cấp thấp. Ánh mắt hàn lập chớp đồng vài cái, vẻ mặt không thay đổi. Tiếp tục đi hơn hai mươi nữa, đoàn người đã bắt đầu vang lên tiếng hoan hô. Thần sắc hàn lập vừa động tay áo phất một cái. Màn xe tự động vén lên, những mày nhìn về phương xa. Chỉ thấy phía xa, một điểm đen ngày càng to dần. Ánh mắt hàn lập chớp lên, đem điểm đen kia nhìn thật kỹ. Một bức tường cao khoảng 3-4 trượng. Được xây từ đá và gỗ. Mà ở phía sau bức tường có không ít các liều cải của người đột ngột. Gồm các liều vải khá đơn sơ và các căn nhà gỗ bình thường.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 Người khác có thể tùy ý ra vào Anh lộ cùng đại hán thương lượng một chút Cũng không biết lo lắng cái gì Sau đó hai người lại tách bộ lạc ra đi theo hai hướng khác nhau Hàn lập mặc dù bên trong xe nhưng thần thức vẫn cảm ứng được hết thảy Nơi này quả thật như hắn đã trông thấy lúc trước Chỉ có thể dùng chữ loạn để khái quát Ngoài trừ mấy cái thạch ốt đã được dựng từ trước Còn lại khắp nơi đều là liều trống đơn sơ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 Nơi này cũng có nơi chuyên cung cấp chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho các tiên sinh ngài có muốn vào đó hay không? Chờ hai ngày sau khi mọi người đã hồi phục Chúng ta lại tiếp tục lên đường ý ngày thế nào? Lão già kính cần hỏi Tốt, hai ngày sau ta sẽ gặp lại các ngươi tại đây Hàn lập gật đầu Sau đó cũng không khách khí lập tức xoay người đi Phương hướng đi đến đúng là tòa kiến trúc cao nhất Một gian thạch điện hai tầng. Nơi thường có người tu tiên ra vào hẳn là nơi lão giả nói đến. Đi một đoạn ngắn, hắn đã đến trước thạch điện. Hàn lập đứng trước của điện, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào hai pho tượng quái vật đầu châu cao tầm 3-4 trường. Mặc dù hắn tự tin không hề lộ sơ hở khi giả trang thành người đột ngột. Nhưng trong một lúc mà gặp nhiều tu tiên giả đột ngột quá thì cũng không tốt. Vạn nhất bên trong có tu tiên giả đạt đến nguyên anh kỳ không chừng lại xảy ra chuyện.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 Lấy ra một tiểu kiếm. Sau đó hóa thành một đảo độn quang phóng lên cao. Bay được 5-60 dặm đến một bãi loạn thạch độn quang dừng lại. Ánh mắt hắn đào xuống rồi dừng lại tạ một khối cử thạch khoảng năm 6 trường. Hắn đáp xuống. Lập tức đà tỏa sau đó phóng thích thần thức. Xác định trong khuôn viên 20 dặm không có ai. Lúc này mới an tâm xoay người về phía cử thạch điểm chỉ. Một mảnh kiếm khí màu xanh xẹp qua Một khoảng không cao hai trượng lập tức xuất hiện Không gian cũng vừa đủ để một người tiến vào Hàn lập vào trong Ngồi xuống một chút Sau khi hài lòng lại ra ngoài Cách cử thạch khoảng 10 trượng rồi dừng lại Lấy từ túi chứ vật ra một bộ trận kỳ Mười mấy đạo quang man lóe ra rồi bắn đi Tứ tán trận pháp ẩm hình đã bố trí thành công Từ bên ngoài nhìn vào Phía cử thạch bây giờ chỉ còn là một khoảng không. Hàn lập cũng không dừng lại thân hình nhoáng lên tiếp nhập vào pháp trận. Nơi này lại trở thành một mảnh không người như cũ. Thời gian trôi qua. Thoáng cách đã qua một ngày. Hàn lập vẫn còn bên trong cử thạch nhập định nghiên cứu khẩu quyết đại diễn thần quân đưa cho. Việc tham ngộ khẩu quyết thuận lời hơn so với hắn nghĩ cơ hồ đã hiểu quá nửa. Điều này làm hàn lập mừng thầm. Hôm nay hắn vừa định đi vào tìm hiểu vài vấn đề mấu chốt. Đột nhiên mí mắt giật giật. Trong nhát mắt thần thức lập tức tàn 885. Sau đó kinh hãi khổ hai. Chủ nhân. Chuyện gì đã xảy ra? Ngân Nguyệt vốn tâm thần tương thông với hàn lập cảm ứng được sự khác thường của hắn mở miệng hỏi. Có người ở gần đây, một gã ghét đan và một gã trúc cơ, hiện đang ở ngoài mười dặm Tên trúc cơ kia khí tức có phần quen thuộc. Hình như là phong nhạc, ta có chút cổ quái. Hàn lập sợ cầm chầm ngâm. Hay để ta dùng khí linh xem xét một chút. Ngân Nguyệt im lặng một lúc, mở miệng nói. Quên đi thương thế ngươi chưa lành, ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng linh lực chút cơ mà thôi, không nên gây nhiều chuyện. Bọn chúng chắc cũng sắp rời đi rồi, ta dùng thần thức dám thì bọn họ một chút. Hàn lập tựa hồ cảm ứng được điều gì, lắc đầu nói. Hàn Lập đã nói vậy, Ngân Nguyệt cũng không có ý kiến gì nữa, mở miệng đáp ứng. Sau đó Hàn Lập khép mắt lại, lặng lặng ngồi im. Sau một bữa cơm, Hàn Lập than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ giật mình. Lúc này Ngân Nguyệt cũng thức thời, không mở miệng nói gì. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến đổi không ngừng. Đại diễn tiền bối...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 Nếu như thế, công pháp Phật Tông hầu hết đều là tu luyện pháp lực ẩm chứa Phật lực. Đại bộ phần các công pháp này đều sẽ có thất sắc linh quang. Điều này cũng không phải giả. Hàn Lập vẫn hỏi tiếp. Không sai. Ngươi đã phát hiện điều gì sao? Đại diễn thần quân có chút khó hiểu thanh âm cũng tăng thêm vài phần tò mò. Nói như thế, người này còn có một chút tác dụng cũng nên cứu hắn một mạng. Hàn Lập cuối đầu tự thì thầm. Đại diễn thần quân bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi, không đáp gì nữa. Hàn Lập lại không nói rõ mục đích. Đang muốn tra hỏi đến cùng thì Hàn Lập tựa như đã quyết định điều gì. dậm chân một cái. Cả người hóa thành một đảo thanh quang từ cử thạch bắn ra đến thẳng phương hướng hai người kia. Cử động này của Hàn Lập khiến Ngân Nguyệt và đại diễn thần quân bất ngờ. Dù trong lòng còn đang buồn bực nhưng thấy bộ dáng của Hàn Lập cũng đành đem một bụng nghi vấn nén vào trong lòng. Mười dặm. Cơ hồ Hàn Lập chỉ đổn một thoáng thời gian là đến. Đây là một mảnh thảo nguyên nhỏ với vài đám rừng. Cây cối vừa nhỏ bé lại thư thớt. Mà trong một rừng cây nhỏ, ngoài một bãi đất trống xuất hiện hai người. Trong đó một người mang lam bào trên người bị một đám hắc sắc huyết ô vây lấy đang quỳ dạp trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng trên người hắn lại phát ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân. Màn hào quang này lại phát ra thất sắc quang mang diễm lệ phi thường. Mà tên còn lại là một lão già mắt ưng đang dùng một phi kiếm màu hồng hóa thành nhiều kiếm ảnh đang tấn công màn hào quang. Thất sắc quang cháo mặc dù bất phàm nhưng lại không được chủ nhân duy trì. Chỉ một chút đã bắt đầu chớp tắt không thôi. Quang mang mờ dần. Hàn lập không hề ẩn giấu mà trực tiếp xuất hiện. Hiển nhiên đã kinh đồng lão giả ở dưới. Lão giả đầu tiên thì kinh hãi. Sau đó đảo thần thức qua thì phát hiện tu vi hàn lập chỉ là chút cơ kỳ mới thở vào. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ giết người diệt khẩu. Khoát tay một cái. Một đảo hắc mang bắn nhanh ra. Đúng là một cái tam lăng đinh.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 Tam lăng đinh lúc này lại giống như một đám cỏ dại bị bàn tay to một lần nhổ sạch sẽ. Trong nháy mắt cũng mất đi liên hệ tâm thần với lão giả. Còn bàn tay kia lại không khách khí trực tiếp đánh thẳng xuống. Lúc này lão giả đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Hai tay vội vàng bắt quyết. Muốn đem hồng sắc phi kiếm kia trở về hộ thân. Nhưng bàn tay lúc này bỗng nhiên lói sáng một lần rồi biến mất. Sau đó lại xuất hiện ngay trên đầu lão giả hung hăng nện xuống một cái. a, lão giả kêu thảm một tiếng toàn thân bị đánh nát thành một đống thịt vụn. Tiếp theo bàn tay này lại hóa to. Hướng thân tàn thi của lão giả vấy một cái. Lập tức một lục sắc quang đoàn bị hút vào năm ngón tay. Sau đó bàn tay lập tức quay về hướng hàn lập. Xoay quanh người hắn một lần. Hóa thành một lục sắc anh nhi mở ngoặt. Nguyên Anh màu lục đóng ngoặt đứng tại đầu vai Hàn Lập. Lúc này trên tay nó đang cầm giữ ô OH hắc tam lăng kia. Trên mặt lại cười hì hì. Đôi mi Hàn Lập khẽ động. Khi bị vây công hoạt đối mặt với hung hiểm. Hắn vẫn chưa một lần dùng qua Nguyên Anh thứ hai này. Muốn dùng nó để bảo mệnh. Nhưng bây giờ không ngờ lại phải dùng đao mổ Châu để giết gà. Thật là ngoài dự tính. Biến hóa chi công, hơn nữa chỉ là một gã tu sĩ kết đan bình thường lại đang khinh địch tất nhiên không thể ngăn cản. Trong lòng đang tự đánh giá, Hàn Lập cũng không nói một lời hướng phía thất sắc quang cháo bay xuống. Lúc này khẩu hồng sắc phi kiếm kia vì chủ nhân đã bị diệt. Nguyên thần cũng đã bị cấm chế liền mất đi khống chế rơi xuống cảnh quang cháo. Linh quang yếu ớt chớp động. Hàn lập không để ý đến phi kiếm này bước đến gần thất sắc quang tráo cẩn thận xem xét. Lúc này đã có thể chứng kiến rõ ràng màn quang tráo này không ngờ tất cả đều đến từ một khối lam sắc ngọc bội. Vật này đang lở lượng trước ngực lam bảo nhân. Lóe ra thất sắc linh quang. Trên linh quang cũng có một ít Phật văn cổ quái thiểm động. Đúng là khối ngọc bội có khắc ba chữ. Chữ trung phùng mà Hàn lập đã từng đưa ngân nguyệt xem qua. Hàn Lập nhìn ngọc bội một lúc, sau đó chậm rãi hỏi. Tiền bối, đây có phải là pháp khí của Phật Tông? Xem ra họ phùng này cùng Phật Tông có chút liên quan sâu xa. Đại diễn thần quân lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Hàn Lập, hử lạnh một tiếng đáp lời. Nghe được đại diễn thần quân khẳng định, Hàn Lập trong lòng vui vẻ cuối cùng lần này cũng không phí công. Nghĩ tới đây. Hắn lại tiến tới vài bước. Đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quang cháo Một tầng lam diễm mỏng manh phiêu phù xuất hiện Với tu vi hắn hôm nay cũng không thể dùng quá nhiều kiền lam băng diễm, Đây đã là cực hạn của hắn Nhưng cũng chỉ cần như vậy Thất sắc quang cháo cũng không thể cản nổi Phanh Một tiếng Quang cháo như bọt khí hoàn toàn biến mất Hàn lập nhìn lam bảo nhân bên cạnh Lại nhìn hắc sắc huyết ô quanh người Không khỏi nhíu mày Lúc này hắn mới cảm ứng được. Người này không những hơi thở đá vô cùng yếu ớt Trên người lại mơ hồ tản mát ra tử khí. Gió ràng sắp mất mạng. Hàn lập lập tức dương tay đánh ra một đảo pháp quyết. Lại há mồn phun ra một ngụm tinh khí. Hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể Lam Bảo Nhân. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Một trận gió nổi lên lật ngược thân thể Lam Bảo Nhân. Hàn lập vừa nhìn qua đã hút một ngụm lương khí. Quả nhiên là phong nhạc. Nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Đôi môi lại tím ngắt. Trông cực kỳ kinh khủng. Sắc mắt hàn lập đã có chút khó coi. Nhưng sau khi đánh giá một lúc. Thần thức lại già soát toàn thân đối phương. Lam mang trong mắt lại lói lên. Bắt đầu dùng minh thanh linh nhãn xem xét. Chúng kỳ độc thế này, độc khí cũng đã vào cơ thể, không lập tức mất mạng thật sự là kỳ tích. Hàn lập hiển nhiên không buông tha, bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do. Một lát sau, hàn lập tựa như phát hiện điều gì, túm một góc áo lam vào nhân lên. Xoạt! Một tiếng! Phần áo bị rách lộ ra các loại liên tử mở ngoặt. Trang sức đóng ngoặt cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chớp đồng bạch sắc linh quang xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt hàn lập chớp động Bắt lấy cánh tay Lam Bảo Nhân. Lập tức thanh quang hiện linh. Một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào thân thể Lam Bảo Nhân. Muốn giúp hắn bước độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau. Thanh sắc linh khí được chuyển vào Lam Bảo Nhân cũng hỷ dị chuyển thành màu đen. Sau đó chuyển ngược lại vào bàn tay hàn lập. Khổ độc! Hàn lập kinh hô một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bịch. Ồ, đúng là khổ độc trong thập tuyệt độc! Hàn tiểu tử, xem ra lần này ngươi đã phí công vô ích rồi, tên kia căn bản là không thể cứu được. Đại diễn thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hả hê Hàn lập nghe thấy trợn mắt một cái, không phục, hừ, thay hắn giải độc thì ta không làm được. Nhưng giúp hắn thanh tỉnh. Sống thêm vài bữa nửa tháng thì không hề khó khăn Chỉ là phải hao phí một ít linh dược không biết tên này có đáng giá như thế không Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy trong lòng đang suy xét Chủ nhân trước tiên cho hắn tỉnh lại, hỏi một ít sự tình, sau đó quyết định cũng không muộn Ngân Nguyệt khẽ cười, lại đưa ra chủ ý Cũng được, không hỏi rõ quan hệ của hắn với Phật Tôn Đại Tấn ta có chút không cam lòng Tay vỗ nhẹ vào túi chứ vật, một bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay.